Du Long tùy nguyệt. Người đọc, ý ý, lồng nhạc, bi. Chương 50. Lão tử muốn cùng ngươi khẩu khẩu. Công Tôn hiển nhiên không quá rõ Triệu Phổ nói cái gì. Bao trưởng cũng nói: "Vương gia, chuyện này ngài xử lý đi." Triệu Phổ gật đầu, có chút ai nấy nhìn Công Tôn, nói: Sau khi ăn cơm tối ngươi rành không Công tôn gật đầu Triệu phổ cười nói Ta dẫn người đến một nơi Đi đâu Công tôn hỏi Tảo mộ Triệu phổ thả nhiên cười Công tôn hơi chút trợn tròn mắt Khi ăn cơm tối Khó hỏa kế của hiệu may đến Đưa hai cái lý y mới cho tiểu tứ tử Sau khi tiểu tứ tử thay xong lại mặc vào ngoại sam, nhấc tay duỗi chân đều thư thái hơn nhiều. Mà trước lúc Công Tôn muốn xuất môn, Hoàng thái phi phái người tới đưa đến một dương quần áo mới mà đều là y phục của tiểu hài nhi. Công Tôn có chút khó hiểu, Triệu Phổ cười nói: "Đều là khi bé người khác tặng cho ta mặc, ta lớn nhanh nên chưa kịp mặc, cho tiểu tứ tử là vừa." Công Tôn ngửi ngửi y phục Y phục này theo lý mà nói Hẳn là đã để trong dương nhiều năm Sẽ có chút mùi gỗ Nhưng ở đây một chút cũng không có Rõ ràng là mới Công tôn nhìn triệu phổ một chút Triệu phổ sờ sờ mũi ngửa mặt lên trời Nói Nhi tử của ngươi mặc vừa của lão tử Là thiên kinh địa nghĩa Chú thích Hiển nhiên Công tôn có chút bất đắc dĩ Ôm lấy từ tứ tử Nói Tiểu tứ tử, y phục là cử cửu tặng cho ngươi, mau cảm tạ cử cửu. Tiểu tứ tử cười tùm tìm, ngọt lịm nói một câu. Cảm tạ cử cửu. Con tim non nớt của triệu phổ gào thét, Lần lần a lần lần. Đi. Triệu phổ nói với công tôn. Đi tảo mộ. Nói xong liền ra cửa. Tảo mộ ai á? Đi trên đường, công tôn hơi chút mờ mịt hỏi triệu phổ. Ơ, nói sao nhỉ? Triệu phổ nói, Khi ta sinh ra, phụ hoàng cũng không thương ta, vốn định giết ta. Sau đó lại có một tiểu thái giám từ trong tay phụ hoàng cứu ta ra. ôm ta chạy trốn về chỗ của nương, ta mới không bị làm thịt. Công tôn có chút giật mình, hỏi... Tiểu thay giám nọ đặt ngươi từ tay hoàng thượng Đúng vậy Triệu phổ nói Phụ hoàng năm đó Nâng ta lên chuẩn bị ném Bị hắn lao đến tiếp được Sau lại hắn liền ôm ta chạy điên cuồng Về chỗ nương ta Nương ta che chở ta nói muốn đồng quy vô tận Dù sao cũng là công chúa ngoại tộc Phu thê lại ân ái Sau đó phụ hoàng cũng ngừng tay Bất quá Tiểu thay giám kia thiếu chút nữa bị đánh chết sau lại nương ta cứu hắn Nhận hắn làm con nuôi Ta nhận hắn làm đại ca Không tôn gật đầu Nhìn trợ phổ hiện tại cái dáng này Thực không cách nào tưởng tượng được Giáng dấp khi hắn còn là hài nhi sau nương ta lại mang ta trở về Đại Mạc Phụ hoàng ta sau đó không biết nghĩ gì Đại khái là thông suốt Muốn tiếp chúng ta trở lại Nhưng nương ta không chịu Cuối cùng Phụ hoàng lưu tiểu thầy giám kia bên người đặt cho hắn một danh tự, gọi Tiểu Minh Tử, đại thái bởi vì nương là Minh Dương Công Chúa. Triệu Phổ nói, sau khi phụ hoàng qua đời, ta được huynh trưởng, cũng chính là tiên hoàng nhận về khai phong. Tiểu Minh Tử liền chuyển sang chiếu cố ta, ta thấy hắn gầy, thường chọc hắn, buộc hắn ăn nhiều thứ, bật chí bất giác để bị ta dưỡng béo. Sau đó cũng không biết xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên biến thành một cái gã béo phì, Đầu tứ tử vỗ tay cười. Công tôn có chút bất đắc dĩ nhìn Triệu Phổ, ra ảnh không quên xen mồm, nói: "Vương gia, minh gia nói qua, đó là bởi vì có một lần hắn sinh bệnh, đại phu nói hắn quá gầy, nên người bắt đầu liệu mạng uy hắn ăn. Hắn lại thường người, người cho hắn ăn thì liền háu mồm nuốt, bất chỉ vất giác biến thành béo phì." Triệu Phổ cũng cười, lắc đầu. "Sau đó thì sao?" Công tôn đã mơ hồ minh bạch Kẻ phái người tập kích y cùng tiểu tứ tử Phỏng chừng chính là vị tiểu minh tử này Triệu phổ dù có tức đến thế nào Cũng không thể chút giận với hắn Tiểu minh tử có một tâm nguyện Triệu phổ khe khẽ thở dài Hắn thường nói Phụ hoàng ta từng nói qua Ta sẽ là hoàng đế tốt Công tôn khẽ nhíu mày Bất quá Ta thực sự không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế. Sau đó hắn mưu đồ bí mật phái người ám sát thái tử Triệu Trinh, bị tiên hoàng bắt được, muốn chém hắn. Triệu Phổ nói Ta đi cầu tình. Tình cách Triệu Trinh ôn hòa hiền hậu, cũng cầu phụ hoàng hắn thả Tiểu Minh Tử. Nói nếu như giết Tiểu Minh Tử, sau này ta và hắn sẽ có ngăn cách. Công Tôn gật đầu, nói Phòng thượng kỳ bé rất thông minh ư? Triệu Phổ cười cười nói: Ý ngươi là hắn hiện tại không thông minh. Công tôn Nhướng Mi: Ý ta là hắn hiện tại càng thông minh. Triệu Phổ cười nói: Tử Minh Tử không bị xử tử. Sau đó Triệu Trình đăng cơ, hắn giận ta chạy đến Hoàng Lăng, trông giữ phần mộ cho phụ hoàng. Công tôn nhíu mày, hỏi: sau đó trước kia khi ta chưa xuất trình thường ngày hay đến thăm hắn mang thức ăn cho hắn triệu phổ nói sau đó hắn tự hổ cũng nguôi ngoai ta vốn muốn đón hắn trở về làm bạn với nương nhưng hắn không chịu nói ở đó tự do tự tại còn có thể làm bạn với phụ hoàng bất quá hắn vẫn rất quan tâm chuyện của ta công tôn gật đầu nói Có vài ngày ngươi mang theo hảo tử cùng món ngon xuất môn không gặp chính là đi gặp hắn. Triệu phổ cười gật đầu. Ta đối với hắn luôn có chút hổ thẹn. Ta biết hắn mong muốn triệu phổ ta có một ngày có thể làm hoàng đế hoặc là con nối dõi cũng được cho nên ta vẫn không dám nói với hắn chuyện của ngươi. Công tôn nghe xong nhìn triệu phổ một chút chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày. Lần này Không biết ai có dụng tâm xấu Đem chuyện của người nói cho hắn Nếu để ta biết Tuyệt đối sẽ không thà cho bọn chúng Công tôn nghe Không nói gì Vỗ vỗ tiểu tứ tử Tiểu tứ tử ghé vào trong lòng y Bắt đầu ngủ gà ngủ gật thường ngốc Triệu phổ xoay mặt nhìn công tôn Công tôn ngước mắt Nếu quả thật là tiểu minh tử sai xử Ta không có cách nào làm cho người hết giận Bằng không Ngươi ném ta một thân chứng gà đi Triệu phổ nói bất quá Kẻ đầy gió thổi đến tai của hắn Ta tuyệt đối sẽ không khinh thả Công tôn cười Nói Nếu người nọ là một lòng hướng về ngươi Vậy ngươi đừng truy cứu à? Dù sao ta cùng tiểu tứ tử Cũng lông tóc vô thương Ngươi chỉ cần nói cho hắn Ta và ngươi bất quá chỉ là gặp dịp thì chơi Hắn tự nhiên sẽ không gây khó xử ta nữa Triệu phổ nghe được mấy chữ gặp dịp thì chơi, không hiểu vì sao ngực có chút buồn buồn. Tiểu tứ tử hỏi công tôn, Hụt thân cái gì gọi là gặp dịp thì chơi? Công tôn biết tiểu tứ tử một lòng tác hợp cho y cùng triệu phổ, sợ bé nháo, nói, Ngoan, ngủ đi. Tiểu tứ tử vẻ mặt nghi hoặc tựa vào lòng công tôn, nhìn triệu phổ. Triệu phổ không có cách nào biểu tình, ngực không được tự nhiên. Còn một sách để, một chút cũng không thông suốt. Vất quá nghĩ lại, bản thân Triệu Phổ cũng có chút không thông. Chính mình rốt cuộc là môn cái gì? Lúc này, mọi người đã tới Hoàng Lâm, sắc trời cũng tối dần. Hoàng Lâm tuy rằng hùng vĩ, nhưng dù sao cũng là lăng tẩm. Buổi tối đặc biệt hoang vắng, âm phong trận trận. Triệu Phổ nhíu mày, lẩm bẩm: Nghĩ gì vậy trời Khẳng khẳng thủ nơi quỷ quái này Mọi người dọc theo con đường nhỏ tiến vào Cách đó không xa Xuất hiện một đình thai lầu cáp Chợt nghe được tiếng đàn truyền đến Vô vản thê lương Tiểu tử tử ôm công tôn nói Phụ thân Hảo dọa người nhau Giá ảnh xuất ra tiểu thảm bọc bé lại Nói Đừng sợ thử tử tử Nơi này là mộ phần của phụ thân vương gia Mộ phần Tiểu tử, tử tụt đầu Chui chui vào trong thảm Triệu phổ cùng công tôn có chút bất đắc dĩ Liếc nhìn ra ảnh Giả ảnh vẻ mặt mờ mịt Nhìn tử ảnh Chuyện gì vậy Tử ảnh cười tủm tìm vỗ vai hắn Thế nào Giả thông minh Người cũng có ngày hôm nay Đi theo tiếng đàn Vòng qua cây cầu chín nhịp, phía trước xuất hiện một cái đình hoa đào, ngoài đình nở đầy hoa đào, hương thơm đẹp lòng người. Trong đình có người, người này thân hình cao to phì phạc, bằng một bộ y phục thanh sắc, đang đánh đàn, tiếng đàn giáo rắt vô cùng thảm thiết. Công tôn sau khi nghe được, trong lòng hơi khẽ động. Người này tựa hồ có tâm sự u sầu. Công tôn dừng bước, nói với triệu phổ Người đi trước đi, ta ở đây chờ ngươi Triệu phổ gật đầu, phi thân lướt qua hồ nước, đáp xuống trong đình Người đánh đàn ngẩng đầu, nhìn triệu phổ một chút, khẽ khẽ thở dài Đại ca, triệu phổ nói gió lớn như vậy tại sao lại mặc ít áo thế kia Tử Minh Tử cười cười, nói Thịt dây Không sợ lạnh. Triệu Phù cũng cười, hỏi: Ăn chưa? Điểu Minh Tử xoay mặt, nhìn một chút bên ngoài đình, chỉ thấy Công Tôn đang ôm tiểu tứ tử. Hắn nhíu mày. Người tối đòi công đạo cho hắn sao? Điểu Minh Tử lạnh như băng hỏi. Triệu Phù khẽ nhíu mày, hỏi: Đại ca, thật là người làm sao? Tiểu Minh Tử gật đầu, nói Không sai Ai nói cho người biết? Triệu Phổ hỏi Tiểu Minh Tử im lặng, trả lời Ta nói rồi, tại sao ngươi lại coi trọng một nam nhân như vậy? Đừng nói, hắn thật đúng là đẹp Còn có một oa nhi nữa Oa nhi này nếu là cốt nhục của ngươi thì tốt quá Triệu Phổ ngồi xuống bên cạnh hắn Nói với Tiểu Minh Tử Đại ca, y không có làm gì sai Tại sao ngươi lại phải nói Cho bọn côn đồ kia là hoàng thượng sai xử Muốn ta tạo phản á Ngươi đây không phải dẫn lửa thiếu thân sao Tử Minh Tử dâng mắt nhìn triệu phổ Ta không cam lòng Đây đều là chuyện của quá khứ rất rất lâu rồi Triệu phổ hơi chút bất đắc dĩ Nói Đừng nhắc đến nữa Đại ca Ta không muốn làm hoàng đế Tử Minh Tử bất đắc dĩ cúi đầu, thở dài. Ây, ta chỉ là không ngờ ngươi thích một nam nhân. Ngươi nếu ngay cả tự tử cũng không lưu lại, ta làm sao xuống dưới gặp tiên hoàng ơ. Triệu Phổ cười nói, Người quản ông ta làm gì, người mới bao nhiêu. Ta đã nói, người hãy theo ta quay về vương phủ, làm bạn với Hoàng Nương, đỡ cho bà ngày ngày nhớ thương ngươi. Tiểu Minh Tử ngước mắt nhìn Triệu Phổ, hỏi: "Tại sao ngươi thích hắn? Là bởi vì đẹp? Thiên hạ nhiều nữ nhân." Triệu Phổ tiếp tục nhìn trời thở dài, nói rõ nguyên nhân trước sau cho Tiểu Minh Tử nghe. Tiểu Minh Tử sau khi nghe xong, có chút minh bạch, liền hỏi: "Vậy hai ngươi là?" Triệu Phổ nhún nhún vai, nói: "Nói trắng ra là Ta hình như có chút thích y. Bất quá, y hình như có chút không thích ta. Tiểu Minh Tử nhíu mày, vừa định nói, trợ phổ liền lên tiếng. Ây, bất quá còn của y cực kỳ khả ái. Ta gọi đến cho người nhìn nhìn. Vừa nói, vừa ngoắc gọi công tôn. Công tôn ôm Tiểu Tứ Tử, đi vào đình, cùng Tiểu Minh Tử đối mặt. Tiểu Minh Tử có chút xấu hổ, Nhưng công tôn thì nhận ra. Ấn đường của người này biến thành màu đen, hai mắt vô thần, môi khô khốc, trọng bệnh triển thân. Lúc này, tiểu tứ tử, tử cũng tỉnh lại, mở to hai mắt nhìn người trước mặt. Tâm nói, Ây nhớ, hảo béo, hảo nhiều thịt, thoạt nhìn hảo mềm mềm nhớ. Triệu phổ bế tiểu tứ tử, tử qua, nói, Tiểu tứ tử, đây là tiểu minh tử. Tiểu tứ tử, tử thích hết thảy những thứ tròn vo, cười tùm tìm vơn tay trò trọt, trọt vụng tiểu minh tử, nói, Tiểu minh tử! Tiểu minh tử từ nhỏ đã đặc biệt thích tiểu hài tử, cho nên năm đó mới có thể phân đấu quên mình đi cứu triệu phổ còn quấn trong tã lót. Hôm nay vừa nhìn tiểu tứ tử, cơn tức trong lòng hạ hơn phân nửa. Nhìn tiểu tứ tử, hỏi... Ngươi gọi gì? Tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử cười hì hì nói. Tiểu minh tử vươn bàn tay phì phì, nói. Tao ôm ngươi một cái được không? Tiểu tứ tử vươn hai tay, hướng vào trong lòng hắn dấn người đến. Quả nhiên. hảo mềm nhá. Tiểu minh tử nhìn tiểu tứ tử, trên mặt lộ ra nét cười. Công tôn quan sát tình huống của hắn. Phát hiện người này hơi không bình thường Lại nhìn trợ phổ một chút Trợ phổ đứng lên Vỗ vỗ công tôn Nói Theo ta cùng nhau gọi đại ca Tử Minh tử rất không khách khí Phát khoát tay Nói ta không đảm đương nổi Gọi Minh công công là được Công tôn cười cười Nói Minh công công gần đây biếng ăn Bụng trứng đau Cao khớp xương sưng nhức Tiểu Minh Tử sửng sốt vô thức gật đầu Nếu không lưu tâm ta bắt mạch cho ngươi Công Tôn hỏi Tiểu Minh Tử sắc mặt thiền nhiên khó chịu lắc đầu Công Tôn trong lòng hiểu rõ Xem ra công công đã tìm người xem qua rồi á Tiểu Minh Tử cúi đầu không nói Triệu Phổ cũng nhìn ra môn đạo liền hỏi Công Tôn Hắn làm sao vậy Công Tôn nói Hắn mang bệnh rất nặng. Đại ca, triệu phổ nhíu mày. Người bệnh gì? Tiểu Minh Tử có chút khô khan cười cười, nói, không bệnh. Triệu phổ cũng nhìn ra được thần sắc của hắn khá tệ. liền nhìn công tôn, công tôn đảo mắt ra hiệu cho hắn, nói, Minh Công Công, có phải là thái y nào đó đã xem qua cho ngươi? Tiểu Minh Tử không nói, Công tôn cười cười, nói là thái y đó nói với ngươi chuyện của ta. Tiểu Minh tử ngẩn người, nhìn trợ phổ. Trợ phổ nhíu mày, tâm nói nương nói tới nói lui. Nguyên Lai là một tên thái y đối kỵ công tôn nên dở cho quỷ. Cũng phải, à, ngoại trừ đầm thái y kia, công tôn có đắc tội với ai đâu. Đại ca, trợ phổ nói với tiểu Minh tử Trước hết đừng làm gì cả Người nhượng thương ngốc này bắt mạch Y thuật của y thực sự rất cao Tao không thích Tiểu Minh tử cứng đầu Trừng công tôn nói Dù có thể cứu Tao cũng không cần hắn cứu người Triệu phổ tức giận Tâm nói tính tình như vậy Làm sao luyện ra được So với ngư còn lì hơn Công tôn cũng không tức giận nhưng tiểu tứ tử, tử trong lòng tiểu minh tử vươn tay vào má tiểu minh tử nói tiểu minh tử không được hung phụ thân tiểu minh tử nhìn tiểu tứ tử, tử một chút cũng không nói gì tiểu tứ tử, tử nói ngươi bị bệnh sao vì sao không xem ta sống không có ý nghĩa tiểu minh tử nói sống làm gì chứ tiểu tứ tử, tử nghe xong chớp chớp mắt Hỏi Sống vì sao không có ý nghĩa nho Tiểu Minh Tử liếc nhìn trợ phổ Không lên tiếng Công tôn cười cười Nói Tiểu Tứ tử, tử Đến Tiểu Tứ tử, tử từ trên người Tiểu Minh Tử nhảy xuống Chạy về bên người công tôn Công tôn vươn tay bế bé lên Thản nhiên nói Người này là một quỷ hồ hồ Hắn chỉ biết đến mình Cho đến bây giờ cũng không nghĩ cho người khác Người như thế, nếu không phải thấy hắn chết Sẽ lên lụy cử cử Ta còn lười cứu hắn Triệu phổ xoay mặt nhìn công tôn Tâm nói Đây là diễn này thật ơ Tiểu minh tử cũng phát hỏa Dương mắt nhìn công tôn Nói Ôi, yêu nghiệt, người nói cái gì Triệu phổ thực phiền đến hoảng Sao lại gọi công tôn là yêu nghiệt ơ Công Tôn không tức giận, vẫn vân đạm phong khinh nói với tiểu tứ tử. "Đồ tứ tử, mình Công Công này ỷ vào chính mình khi còn bé cứu được Cửu Cửu một mạng, liền hoành hành ngang ngược, buộc Cửu Cửu phải làm chuyện Cửu Cửu không thích làm. Vì thế, không thương tiếc tổn thương người hắn yêu thương, còn muốn buộc hắn tạo phản, hoàn toàn mặc kệ Cửu Cửu hiện tại một mình tại Khai Phong phủ. Nếu Hoàng thượng biết được việc này, tiên hạ thủ vi cương, đòi mạng của hắn." vậy cử cử chính là bị hắn hại chết, cử cử một khi đã chết, triệu gia quân ở biên quan tất nhiên sẽ tạo phản, đến lúc đó nội chiến, tử thương vô số không nói, liều quốc cùng tây hạ như hổ rình muôi, tất nhiên sẽ thửa loạn mà vào, đến lúc đó thoang cái chiếm đoạt đại tống, toàn bộ con dân đều thành nô lệ mất nước, tráng sơn đại tống liền trôn bùi trong tay hắn, bất quá hắn lúc đó cũng không hề gì à, trôn thì cũng đã trôn. Hắn cũng bệnh nặng sắp chết. Đến lúc đó, xuống địa phủ còn có thể tức chết lão hoàng đế. Thật tốt. Ngươi, ngươi. Tử Minh Tử bị công tôn miệng mồm lanh lợi xỏ xiên đến tái cả mặt. Nhưng há mồm nửa ngày, cũng không thể phản bác được một câu. Những điều công tôn nói, hắn đều không nghĩ tới. Nhiều năm như vậy, hắn cũng không hề nghĩ đến phương diện này. Công tôn tiếp tục nói với tiểu tư tử tiểu tứ tử o người nói một chút tiểu minh tử này có phải rất xấu hay không tiểu tứ tử, tử nghe được khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn lại nói tại sao lại như vậy o tiểu minh tử thật xấu o tiểu minh tử tức giận thầu hổn hển ngồi trên ghế đá kịch liệt phập phồng một câu cũng không nói lên được triệu phổ nhìn công tôn thường ngốc Được rồi, đừng để tức chết. Công tôn giao tiểu tứ tử, tử cho triệu phổ, đi tới bên người tiểu minh tử, nói Ây! Người vở to hai mắt ra nhìn. Nói, vươn tay vỗ vỗ ngực mình. Lão tử tuy rằng là một thư sinh, nhưng có điểm nào không giống nam nhân mà giống yêu nghề chứ? Triệu phổ hắn là một lưu manh. Lão tử cũng không vừa ý hắn đó, đừng nói bậy. Triệu phổ nhíu nhíu khóe miệng. Tiểu tứ tử vẻ mặt đồng tình vỗ vỗ vai triệu phổ. Cửu cửu, ngươi phải nhẫn nại nha. Tiểu minh tử cũng trợn to hai mắt. Trên đời này, lần đầu tiên thấy có người không đem triệu phổ để vào mắt như thế. đưa tay ra, tao bắt mạch cho ngươi. Công tôn trừng mắt liếc hắn. Ngươi không vươn tay thì chính là bất trung, bất nghĩa, bất nhân, bất hiếu. Tiểu minh tử thiếu chút nữa mắt trợn trắng sùi bọt mép, nhưng cuối cùng cũng run rẩy vươn tay ra. Công tôn cười cười, ngồi xuống, bắt mạch cho tiểu minh tử. Trần nửa ngày, có chút nhụt trí thở dài một hơi, nói Người à, ẩn quá nhiều, giảm béo. Vừa nói, vừa đối giả ảnh nói Giam người này lại, mỗi ngày không cho uống nước, chỉ cho uống canh lá sen. Mỗi ngày không cho ăn gì khác, ngoại trừ ăn một ít rau xanh, một ít đậu hũ, một ít cơm. Triệu Phổ giật mình, kéo tay áo Công Tôn. "Ai, Thư Ngốc, chết đói." Công Tôn liếc ngang, nói, "Đều do ngươi nuông chiều." Triệu Phổ nín lặng, Thư Ngốc này đằng đằng sát khí. Công Tôn nói với Dạ Ảnh, "Tìm người theo dõi hắn, mỗi ngày bắt hắn đi năm dặm đường." Tiểu minh tử mở to hai mắt nhìn công tôn, nói Ngươi, ngươi. Ngươi cái gì à? Công tôn hung hăng chừng mắt liếc hắn. Không cho ngươi thấy lợi hại, ngươi không biết mã của vương gia có ba con mắt à. Kiên trì như vậy hai tháng, bảo chứng ngươi mặt mày tỏa sáng. To, to. Tiểu minh tử càng gấp càng không nói ra lời. Công tôn đập bàn, quát. Ta cái gì? Người làm bệnh nhân dám không nghe lang Trung nói Muốn chết à? Tiểu minh tử bị công tôn dùng vũ lực uy hiếp Tâm nói Trời ạ, thư sinh này tại sao hung hãn như vậy à? triệu phổ ở một bên che mắt Nhìn tiểu tử tử Thấp giọng hỏi Tiểu tử tử Hụ thần người sao lại đe dọa bệnh nhân như vậy à? Tiểu tử tử chớp chớp mắt Trước đây có một bệnh nhân không uống thuốc Cụ thân cầm cây chổi đuổi theo đánh hắn. Triệu Phổ giật giật khóe miệng. Còn có người nát rượu, người trong nhà bảo phải kiêng rượu nhưng hắn nhất quyết không. Tiểu Tử Tử cây tùng tìm nói. Cụ thân nói, "Chao lên 3 ngày 3 đêm liền từ bỏ." Triệu Phổ lại nhìn Công Tôn một chút, nuốt phù ngụm nước bọt. Công Tôn thấy Tiểu Minh Tử đã trở nên hiền lành, nói, "Ngươi không thể ở lại đây." Người quá béo Các khớp xương bị đè nặng dễ thụ thương Ở đây gió âm lãnh Bệnh thương hàn tận xương sau này sẽ bị phong thấp Cứ như vậy sẽ không thể nào đi đứng được Tiểu Minh Tử khẽ nhíu mày Nói Nhưng Thái y nói ta chỉ sống nửa tháng Thái y nào Triệu phổ khó hiểu Tiểu Minh Tử nói Chính lúc này Tư ảnh tiến đến nói với Triệu Phổ. "Vương gia, vương thái y tới." Công Tôn cùng Triệu Phổ song song nhìn Tiểu Minh Tử. Tiểu Minh Tử gật đầu, nói, "Chính là hắn." Công Tôn nhíu mày, hỏi, "Hắn tới làm gì?" Tiểu Minh Tử nói, "Hôm qua hắn khai phương thuốc cho ta, nói ta không tiện điều chế dược, đêm nay đến đưa cho ta." Triệu Phổ cau mày, công tôn kéo hắn một cái nói bà trộm triệu phổ gật đầu nói với tiểu minh tử người đừng để lộ ra chúng ta nấp trong bóng tối gần đây tiểu minh tử gật đầu triệu phổ liền mang theo công tôn trốn sau một tòa núi giả công tôn đối tiểu tứ tử một tiếng tiểu tứ tử nhanh chóng che miệng lại lúc này chỉ thấy một trung niên nhân gầy vội vội vàng vàng chạy vào dáng vẻ của hắn tựa hồ rất khẩn trương, có chút lén lút. Ai, Minh Công Công! Chạy tới, chính là Thái Y Vương Luân. Vương Thái Y! Tứa Minh Tử dù sao cũng hướng về triệu phổ. Vừa rồi công tôn nói một phen tuy lời không dễ nghe, nhưng cũng giống như lấy sữa bò xối lên đầu hắn. Nhượng hắn triệt để minh bạch. Trong lòng cũng biết Vương Thái Y này, tất nhiên có gì đó cổ quái ta mang dược tới cho ngươi. Vương Thái Y từ trong tay áo lấy ra một bình dược, đổ ra một viên đan dược, nói: ta biết người nấu dược không tiện, cho nên luyện thành đan hoàng cho ngươi. đến, ăn. Lưu Minh Tử gật đầu, nói: Thái Y, cứ để đó, ta vừa ăn cơm, trướng bụng, một hồi ăn. ai, không được, lúc này ăn vừa hảo. Vương Thái Y đem dược đưa đến trước mặt Tiểu Minh Tử. Ta không muốn ăn. Tiểu Minh Tử lắc đầu. Người không muốn ăn cũng phải ăn. Vương Thái Y kia đột nhiên vẻ mặt trở nên dữ tợn, Một tay đè lại Tiểu Minh Tử, một tay muốn nhét dược hoàn vào miệng hắn. Đúng lúc này, cổ tay bị người khác bắt được. Vương Thái Y cả kinh, liền cảm thấy trong đầu ong một tiếng. Ngăn cản hắn chính là triệu phổ. Triệu Phổ từ trong tay hắn đoạt được dược hoàn, giao cho Công Tôn đang đi đến. Công Tôn tiếp nhận người người, nói: "Hạc Đỉnh Hồng." Vương Thái Y mở to hai mắt, biết chính mình sắp đến giờ chết. Triệu Phổ nhếch miệng, gật đầu, cười thật giỏi. Ô, dám hại đại ca to. Vương, Vương gia tha mạng ô, ta, ta có khổ tâm. Vương Thái Y lắp bắp giải thích Ta biết người có khổ tâm Triệu phổ gật đầu nói Khổ tâm một lát nữa Nói với bao đại nhân Bật quá không khí này ta nuốt không trôi Nói xong Xách hắn lên đưa cho giả ảnh Nói Bẻ gãy mười con tay hắn Đưa về cho bao đại nhân Dạ Giả ảnh cùng hai người âm thầm đi theo là Hắc ảnh, Bạch ảnh Đem người kéo lê đi xa xa Sau đó, chợt nghe được tiếng thét thảm thiết truyền đến. "Ôi! Công tôn kéo Triệu Phổ, không thể lạm dụng tư hình nha, giao cho bao đại nhân đi." Thường ngốc. Triệu Phổ tròn mắt nhìn y. Hắn là đầu sọ, người cùng tiểu tứ tử sáng sớm thiếu chút nữa bị đánh. Công tôn nói, "Không thể đánh, bọn họ nói ngươi thô bạo, ngươi thật muốn làm cho bọn họ xem à?" vừa nói vừa vươn tay giao tiểu tứ tử cho triệu phổ chạy đi ngăn cản giả ảnh bọn họ vương luân đã bị bẻ gãy hai ngón tay công tôn thoa dược cho hắn khoanh tay cười nói nếu như người khác hỏi người phải nói chính mình bị ngã nhớ rõ chưa vương thái y giật giật khóe miệng chỉ thấy công tôn hai mắt thâm trầm vội vã gật đầu biết biết cảm tạ công tôn tiên sinh cầu tình a. Công tôn cười tủm tỉm, nói: "Không có gì, ta vừa rồi quên nói, ta thoa cho ngươi không phải là thuốc trị thương." Ê! Vương thái y trợn tròn mắt, nhìn công tôn. "Kia, kia là cái gì?" Công tôn cười cười, đột nhiên hít mắt lại, nhìn chằm chằm Vương thái y. "Nói này, Vương thái y Ngươi là đồ ngu Ngươi hận ta Đánh ta không sao Nhưng ngươi ngàn lần không nên Vạn lần không nên uy hiếp con ta Ta vừa tha cho ngươi Gọi là huyền tâm tán Ngón tay này của ngươi Sẽ đau đến bảnh ngày bảnh đêm Ô oh! Vương Thái Y hút một ngụm khí lạnh Đồng thời liền cảm thấy một trận đau đớn Từ ngón tay truyền tới Nhói đến tận trong tim Đau đến nỗi đổ mồ hôi lạnh nghẹn ngào gào to Thả mạng ơ, thả mạng Công Tô nhìn ba ảnh vệ Mục trường khẩu ngốc bên cạnh Lấy ra một lọ dược đưa ra ảnh Nói Sau khi mang về đưa cho bao đại nhân Nhược ông ta trước tiên tra hỏi Khi nào hắn nói thì khi đó cấp giải dược Ta nói, ta nói Ta lập tức nói hả vương Thái Y đau khổ chịu không nổi Giả ảnh xách hắn lên Nói Muốn nói bây giờ không có cửa đâu. về khai phong phủ rồi nói. nói xong mang người đi. công tôn trở lại trong đình. triệu phổ khó hiểu nhìn y. tại sao lại gọi là thảm hại hơn? công tôn dường như không có việc ấy. bế tiểu minh tử qua. nói. đem đại ca ngươi tiễn về vương phủ đi. triệu phổ quay đầu lại nhìn tiểu minh tử. tiểu minh tử lúc này đã bị công tôn dọa. Công tôn thấy hắn nhìn mình như quái vật Liền cười nói Ta nói này tiểu minh tử Tiểu minh tử nhíu nhíu khóe miệng Tâm nói Sửa thanh tiểu minh tử á Ngày công công cũng không kêu Công tôn cười nói Người đại khái đã cùng hoàng thượng Vương gia ở chung đã lâu Quen nhìn người khác nịnh bợ chưa Tiểu minh tử sừng sốt Công tôn vỗ vỗ tiểu tư tử Nói Cũng không phải khoe Triệu phổ là vương gia Ta phải coi trọng hắn Dụ dỗ cái gì Dù hắn là hoàng đế Ta đã trướng mắt thì sẽ trướng mắt Hắn có nhìn hay không cũng không có quan hệ gì với ta cả Triệu phổ một bên hít mắt Đang tự hỏi Vì sao thương ốc nói chuyện đáng đánh như vậy Nhưng chính mình nghe được lại thông khoái như vậy á Công tôn lại nói Bạn khắc Một người có thể làm hoàng đế hay không có muốn làm hoàng đế hay không, không quan trọng. Quan trọng nhất là bây giờ đã có một hoàng đế. Nếu có hai người, thì sớm muộn gì cũng có một người chết. Hai người bọn họ đều là hậu nhân của tiên hoàng, người muốn bọn họ tự giết lẫn nhau. Biểu tình trên mặt tiểu minh tử đã tràn đầy hồi ý. Ta thu dọn một chút. Một lát, tiểu minh tử mới nói với triệu phổ. Vương gia nếu không chê, ta dọn về phủ Hấu hạ thái phi. Triệu phổ vui như điên, vội vàng bảo tử ảnh chuẩn bị kiệu. Tiếp tiểu minh tử hồi phủ, trong lòng cảm thán, thứ ngốc này đúng là có biện pháp. Bận rộn một phen, tiểu minh tử được tử ảnh đưa về vương phủ, thực sự bị nhốt lại. Mỗi ngày rau xanh đậu hũ giảm béo. Công tôn ôm tiểu tử, tử tử đã ngủ say, cùng Triệu Phổ đi về Khai Phong phủ. Lúc này trời đã tối sầm, gió đêm thổi vù vù, nhưng mang theo vài phần xuân tình ấm áp. "Đúng rồi." Triệu Phổ đột nhiên nói, "Còn chưa chúc mừng ngươi, Công tôn chủ bộ." Công tôn liếc hắn, nói, "Ít nhảm." Triệu Phổ nhìn Công tôn một chút, hỏi, "Thư ngốc, ở lại Khai Phong phủ vui không?" Công Tôn suy nghĩ một chút, thành thật gật đầu, nói: "Những việc này ta đều thích, ta rất cao hứng." Triệu Phổ nghe xong, trầm mặc một hồi, ngừng bước, kéo Công Tôn nói: "Ai, thường ngốc, nói với ngươi một chuyện." "Cái gì?" Công Tôn quay đầu lại nhìn Triệu Phổ. "Cảm tạ chuyện vừa nãy." Triệu Phổ nói: công tôn bật cười, việc này á, đứng đắn như vậy làm chi? nói xong say người muốn đi, triệu phổ kéo y lại, nói, ơi, còn chưa nói xong mà. công tôn kiên nhẫn đứng lại nghe, tâm nói, triệu phổ bị gì vậy? triệu phổ nhìn công tôn một hồi, đột nhiên kéo y qua ôm, sấn tới, một ngụm hôn xuống miệng y. Công tôn mở to hai mắt Choáng váng Tiểu tư tử, tử cũng tỉnh lại Ngước mắt thì thấy trợ phổ cùng công tôn Đang hôn môi Rụi rụi mắt, hiếu kỳ nhìn Người làm gì Một lát sau Công tôn mới được trợ phổ buông ra Chùi miệng mắng người Đủ lưu manh Ai nói ta đuổi giỡn lưu manh Trợ phổ chừng ngược lại Nói cho người biết Lão tử thực sự thích ngươi công tôn khựng lại tiểu tứ tử, tử vỗ tay ah cửu cửu cư cử khôi công tôn vỗ một cái trên cái mông của tiểu tứ tử say người đi triệu phổ ở phía sau hô Thử ngốc lão tử thực sự thích ngươi công tôn quay đầu lại mắng người có số hổ hay không trên đường phố mà gào rú cái gì người sớm muộn gì cũng là người của lão tử Triệu phổ hoàn hoàn hỉ hỉ theo sau hô to. Lão tử muốn lên giường với ngươi. Người muốn chết, lưu manh. Công tôn mặt đỏ bừng, nhanh chân chạy về. Trên nóc khai phong phủ, triển chiêu cùng bạch ngọc đường đang uống rượu. Chợt nghe được thanh âm khí chấn sơn hà của triệu phổ. Hai người đều dừng sốt. Một lát, triển chiêu nói Ây, Bạch Huynh, vừa rồi ta hình như sinh ảo giác Bạch Ngọc Đường nhướng mi Phòng trường hơn phân nửa thành Khai Phong đêm nay đều sinh ảo giác Hai người lướt mắt nhìn nhau Bất đặc sĩ lắc đầu Hôm sau, trong thành Khai Phong dư luận xôn xao Tối hôm qua, Cử vương gia bày tỏ tình ái trên đường Tiếng hô ngay cả Hoàng Cung cách xa mấy dặm cũng nghe được ông tôn mấy ngày này trốn ở trong nhà không dám xuất môn vì xuất môn thì sẽ có người hỏi y Tiến sĩ, sau đó có lên giường không? Tức chết 多种类的好久却只遇见过一个能举尊共有的人前辈尽一笑名门远梦流光丝画面情歌一曲吧屋檐看红尘风雨露三千 花会开吧双齿莫非你要送我蝉吗可惜等蝉梦酿好之时你还在此地我却不知道该走往何方了甚好那我就寻找尘乡再去自投罗网一次 又香燃琴弦这一诗探人间 三乡今的诺远长宁冬一阵银军过冰岩 一曲霸霧露言海红上风一路丧前去为众人一岁一时而独立如眠<笑> 就能喝得千日醉而他年若隔世你偶遇我埋谷之地毒饮一坛 如一醉千年转生一缕人相远是雪生肖一千